Tôi nói với tuyển béo và sươi lây dương Ở miền hoang vu nơi biên cương ngày xưa, dân chúng thường sống bái tín ngưỡng phồn thực. Điều này có liên quan đến môi trường sống khắc nghiệt thời cổ. Thời ấy, con người quá nhỏ bé khi đứng trước thiên nhiên, dân số thì ít, thiên tai địch họa luôn rình dập, giật dễ dẫn đến hủy diệt cả bộ tộc. Cách chống đỡ duy nhất là sinh đẻ thật nhiều Cho nên tôi nghĩ cái thai ngọc này có thể được dùng để cầu khẩn cho phụ nữ đẻ nhiều con, là một loại tô tem hình thai nhi, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy đỏ. Tuyền Béo cười, Thời cổ vẫn hay hơn, đâu có như bây giờ, đi đâu cũng toàn những người là người, sinh đẻ có kế hoạch là đúng. Chúng ta phải phản đối sinh nhiều con, nên trồng nhiều cây mới tốt. Cho nên cái thứ này á, Không phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện đại này ấy mà. Để ở đây cũng vô ích. Tôi tịch thu, đem về đổi lấy tí tiền, mua ít rượu với thuốc lá. Tôi gật đồng. Cậu nói cũng có lý. Chúng ta nên ủng hộ sinh đẻ có kế hoạch. Nhưng hiện giờ tốt nhất là đừng tùy tiện đụng vào những thứ này. Vì ta vẫn chưa biết nó bồ tế thế nào. Chuyến đi này chủ đích là đến mộ hiến vương kiếm mộc Trần Châu. Liên quan đến tính mạng của cả nhà chúng ta đấy Đó mới là việc lớn hàng đầu Cậu nên tự biết cân nhắc thì hơn Tôi còn chưa nói hết câu Tuyền béo đã lỡ đi Cầm luôn cái vỏ định đập vỡ để lấy thai ngọc Sư Lê Dường vội ngăn lại nói Vật này được vị chủ tế của Hiên Vương cất trong bụng con sâu khổng lồ Chứng tỏ nó là vật khác thường Ta chưa biết rõ mục đích của nó Thì đừng nên làm bừa Xem đốt mấy thứ kia đã rồi tính sau Tôi thấy ánh mắt tuyển béo sáng quắc Coi như không nghe thấy chúng tôi nói gì Một mực rằng lấy cái vỏ Mồm cứ là bào oán tháng rằng chuyến đi Vân Nam lần này Ăn gió nằm xương Bao phen lộn đầu cắm mông Biết bao nguy hiểm Nào là lăn trên kiếm sắc Tắm trong vạc dầu Đầu dễ gì vỡ được một ít đồ như thế này Lẽ nào lại không lấy Tôi nói với cậu ta Trong huyền cung của Hiến Vương Báu vật nhất định sẽ chất cào như núi Hám cái thai ngọc trong vò này làm gì Huống trì Cái thai ngọc này ẩn chứa tả khí Rất không bình thường Nếu đem về Sẽ gặp rắc rối cũng nên Ta nên có tầm nhìn xa hơn một chút Đừng chỉ nhìn xoáy vào cái lợi Còn con trước mắt Lẽ nào cậu chưa nghe chủ tịch dạy chúng ta cầu Thàn vãn lắm để phòng đứt chuột Cảnh trải dài tầm mắt vườn xa Thuyền béo vẫn lậu bầu Tôi biết ngày ấy còn nói Côn Minh tuy nước hơi nông Nhưng mà cá đẹp hơn dòng phú xuân Thế mà sông nước Vân Nam chẳng nông tí mẹ nào hết ấy. Kiều Cà là một nhẽ Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục xem xét Hai thứ đồ bí hiểm còn lại trong cái hòm đồng to tướng này Chẳng may bỏ qua không khéo kể lại hậu quả. Khi tiến vào mộ hiên vườn, sẽ càng thêm rắc rối. Bà chúng tôi xem xét hai khoang còn lại của chiếc hòm vuông. Một khoang có túi da to, túi này bằng da báo vân nam. Bên trên có đính nước sợi bạc, đều là hình tựa như những bộ chú bí mật. Túi khá căng hình như chứa không ít độ, nhấc lên thấy không nặng tay mấy. Những thần chú kỳ lạ này Ít nhất cũng có thể cho ta thấy Dù cái thai ngọc có đúng là của dân Man Di để lại đi nữa Thì các thứ trong túi Cũng phải có liên quan đến hiếng vương Bùa chốc hồn của trùng thuật hết sức độc đáo Nó tựa như một đàn nòng nọc Đàn bỏ bên nhau rất có quy luật Tạo nên một ấn tượng khó quên Sự hiểm ác tàn độc của trùng thuật Dẫu để phòng cũng không lại được Nhưng đã biết là thứ liên quan đến hiến vương Thì phải chấn tĩnh lại Mở túi ra xem xem Đây rốt cuộc là thứ gì Chúng tôi bèn kiểm tra lại vũ khí Cùng các thiết bị phòng độc Dặn dò nhau vài điều Thấy miệng túi dùng gân thú để thắt Rất khó cởi Đành dùng dao để cắt Chúng tôi cùng bắt tay vào Nhanh chóng cắt đứt dây gân thú Mở túi ra báo ra Thấy bên trong đựng đầy xương người rời rạc Chúng tôi đã chuẩn bị trước tâm lý Trong bùa chốc hồn Phải có xương người Cho nên không hề sừng rốt Bèn đổi lại bình thản quan sát động tĩnh Sau một hồi không thấy gì lạ Chúng tôi mới bước đến gần để xem Tôi dốc đám xương xuống đất Lúc này Đã thấy rõ cả thầy ba bộ hài cốt Cả ba đều không quần áo Chẳng rõ là đã bị một nát, hay là vốn dĩ không có quần áo trồn theo. Hình dạng xương cốt rất lạ. Xương sọ to, xương cánh tay dài, xương đùi ngắn và nhỏ. Kích cỡ bộ xương như của đứa trẻ năm sáu tuổi. Nhưng mật độ của chất xương lại giống như xương người già. Rõ rệt nhất là hàm răng. Răng đều mọc dài, đã bị mòn nghiêm trọng. Không thể là của trẻ con. Khi nghiệm ngày trước cho thấy Những người bị dính bùa chốc hồn Đều là những nô lệ đã trưởng thành Chưa thấy có trẻ con Nhưng chất xương Và kích cỡ xương đều không tương ứng Đầm già rất khó xét đoán Tôi và tiền Béo lấy hết can đảm lật bới đống xương Xem xem Có đặc điểm gì khác lạ không Nào ngờ sau một hồi xem xét Lại tìm thấy một số đồ trang sức Như răng thú sỏ vòng vàng vài ba mảnh ngọc bích vỡ mặt mắt nhất là một con cốc đá màu đen Sơ Lê Dường sau khi nhìn thấy nói luôn đây là đồ cha sức